Tụ tiên lâu mỗi ngày chỉ có một vị đầu bếp thay phiên làm ngờ việc. Tôi đã sai người đi triệu tập bảy vị còn lại. Xin tả chân nhân, thôi chân nhân, minh Tịnh đại sư ngồi tạm. Sau nửa giờ nửa sẽ bắt đầu mang món ăn lên, vì gấp gáp quá. Sẽ không thể mang lên theo đúng trình tự. Nhưng số món ăn tuyệt đối sẽ không thiếu người quản lý nói với... Ba người. Ông đi có 10 phút mà làm được nhiều việc thật. Tả Đăng Phong cười... Người quản lý chỉ rời đi một lúc, đã biết rõ thân phận ba người. Không dám, không dám, ba vị xin chờ một chút, tranh hoặc chữ viết lập tức sẽ được treo lên, nhạc sĩ sẽ tới ngay. Người quản lý định rút lui khỏi phòng. Ăn một bữa cơm không cần phiền phức nhiều như vậy, treo tranh đánh nhạc gì đó, không cần đâu. Tả đăng phong khoát tay. Vâng, vâng. Người quản lý gật đầu, rời khỏi. Không lâu sau, một cô gái trẻ mặc sườn xám bưng một bầu rượu và ba chén trà nhỏ vào. Sau đó là những cô gái phục vụ. Cứ hai cô đứng sau lưng một người. Nhiệm vụ của các cô là bưng trà rót nước, mang thức ăn lên. Tả Đăng Phong và Ngọc Phất còn đỡ. Thiết hải bị hai mỹ nữ đứng sau lưng làm ông không được tự nhiên. Tả Đăng Phong vội bảo các cô đi. Chỉ để lại hai người để truyền thức ăn và hai người châm trà. Một lát sau... Lại có ba người phục vụ bưng vào ba cái chậu đồng để xuống bên chân ba người. A-di-đà-phật, chậu này dùng để làm gì? Thiết hài hỏi, chắc là để bỏ xương. Tả Đăng Phong đáp, tả chân nhân, không phải đâu ạ, cái này là để đựng nước xúc miệng. Trước khi ăn mỗi món ăn đều cần phải xúc miệng. Người quản lý đi tới, đứng ở đầu cầu thang. Tả Đăng Phong khẽ ho hai tiếng, người quản lý nói đúng. Hơn 100 món ăn ăn xong mỗi món đều phải xúc miệng Nước xúc miệng kia cần phải phun ra Nếu không chỉ cần uống hơn 100 ngũm nước cũng đã đủ no Chẳng cần phải ăn Bắt đầu dọn bữa Quân Sơn ngân châm Người quản lý thét to Lập tức có người châm một chén trà Đây là trà phẩm mở màn cho mãn hán toàn tịch Sau đó là bốn loại trái cây 4 loại mứt 4 món thịt nguội 4 món ăn nhỏ Đều là những món ăn thông thường, mỗi đĩa đều nhỏ xíu, mỗi đĩa chỉ đựng một ít. Người quản lý đứng tại đầu bậc thang báo tên món ăn, 16 món ăn được đưa lên, ba người căn bản không động chiếc đũa, vì mứt, tỏi ngâm, các loại dưa muối gì đó hoàn toàn khác hẳn với tưởng tượng của ba người về món ăn trong mãn hán toàn tịch. Món bánh nhân hỗn hợp, người quản lý lại báo một cái tên, một cô gái bưng lên một dĩa bánh, ớ, quả nhiên là bánh bao. Thiết Hải nhìn dĩa bánh, rồi quay sang nhìn Tả Đăng Phong đang cau mặt, rõ là rất không vui. "Trưởng quỷ, mãn hán toàn tịch là ăn mấy thứ này hả?" Tả Đăng Phong nhíu mày nhìn người quản lý. "Tả chân nhân xin chờ một chút, chế biến món chính phải cần chút thời gian." Người quản lý cười làm lành. "Món bánh nướng nhân thịt." Người quản lý lại báo tên một món, người phục vụ bưng lên ba cái bánh nướng. "Thế chủ, tính nết hắn không tốt lắm đâu." Lần này liền thiết hài nhìn cũng không buồn nhìn, mà chỉ vào tà Đăng Phong nói với người quản lý. tả Đăng Phong giờ khóc giờ cười, bản thân thiết hài không hài lòng, lại đem cái mũ xấu nó cắm lên đầu hắn, lôi hắn ra làm ông kẻ dọa người. Đại sư, mãn hán toàn tịch quả thực cũng có mấy món này, ba vị huyền môn thái đầu đại giá quang lâm, tiểu đếm không dám lừa gạt. Người quản lý vội giải thích, đói bụng thì hoàng đế cũng phải ăn. Thiết Hải đêm qua bận rộn cải đêm, sáng nay lại chưa kịp ăn cơm, đã sớm đói bụng, nên lầm bẩm cầm lấy cái bánh nướng cắn một miếng. Hai người cũng cắn thử một miếng đi. Thiết hài đốt được một mùi lửa, rất hài lòng. Tả Đăng Phong và Ngọc Phất nhìn nhau cười, cùng khoát tay lắc đầu, thức ăn ngon đều ở phía sau. Ai lại đi ăn bánh nướng? Cái bánh nướng chỉ to cỡ chung rượu, tổng cộng có ba cái. Thiết hài như gió cuốn một lèo tiêu diệt hết cả ba cái. Món ăn tiếp theo người quản lý phải tay đuổi đi. Lần này bưng lên chính là bánh ngô từ hy. Món này mà mang lên, coi chừng sẽ bị đánh. Rất nguy hiểm. Món đậu hũ minh châu. Người quản lý rốt cục cũng chờ được một món ăn nóng. Món ăn bưng lên, tả đăng phong nếm một miếng. Món này hình như không bỏ gia vị. Đậu hũ hình tròn, mùi vị thanh tao, rất là dễ ăn. Tả Đăng Phong và Ngọc phất lướt một cái là hết chén, thiết hài lại không ăn. Hòa thượng đối với đậu hũ rất thiên vị, chén đậu hũ Minh Châu được ông để ngay ngắn trước mặt. Đại sư, món này phải ăn khi nóng mới ngon, để nguội sẽ không ngon nữa. Người quản lý có lòng tốt nhắc nhở, thiết hài gật đầu nhưng vẫn không ăn. Món nấm tùng đầu khỉ, người quản lý lại báo vì đầu bếp vẫn chưa tới đủ nên mấy món này đều là những món ăn quen thuộc dễ làm. Lần này Ngọc Phất và Tả Đăng Phong đều đọng đụ, nấm đầu khỉ là đặc sản vùng núi, sản lượng rất ít, hương vị cực ngon. Tả chân nhân, nấm đầu khỉ mọc thành đôi âm dương, phải ăn cùng một lúc mới thấy được hết mỹ vị của nó. Người quản lý lại hướng dẫn, Tả Đăng Phong gật đầu, những món ăn tiếp theo đó Người quản lý ở bên cạnh không ngừng hướng dẫn chỉ đạo, cuối cùng tả Đăng Phong thấy phiền, đuổi đi, người này cứ đứng bên cạnh lại nhà ẻ. Ba người không thể nào ăn được, nhưng rồi tả Đăng Phong lại phải cho kêu ông ta quay lại ngay, vì không có ông giải thích. Ba người không biết mình đang ăn cái gì, đồ chay tương đối dễ chế biến, nên những món đầu toàn là món chay, ba người ăn liên tục món này sang món khác. Một hồi thì vị giác bị đơ, đành phải xúc miệng mỗi lần ăn xong một món. Vì biết mãn hán toàn tịch có hơn 100 món ăn, tả đăng phong và ngọc phất món nào cũng chỉ ăn một chút cho có. Thiết hài không chịu được lãng phí, món nào cũng phải... Ăn không ít mới chịu cho người ta bưng đi, nên khi tới món mặn thì ông đã no căng. Mãn hán toàn tịch phân ra ăn làm 3 ngày 6 bữa, khi ăn chỉ cần nếm vị là được. Nếu không sẽ không ăn được tới món cuối cùng Người quản lý nói Tả Đăng Phong và Ngọc Phất ngật đầu Ăn uống tốt nhất là phải xong trong vòng nửa giờ Ăn lâu hơn sẽ dần bị mất mất khẩu vị Có điều mãn hán toàn tịch Mỗi món đều có khẩu vị khác nhau Cực kỳ đa dạng Luôn có món hợp khẩu vị hai người Nên hai người không chú ý Chỉ sau một lúc đã no tới 7 phần Tốc độ làm những món chiên xào nấu không cách biệt nhau bao nhiêu Nên món ăn đưa lên rất nhanh, đủ loại, châu, sơn dương, nại, thỏ, gà áp, tôm, sâm bảo quyết, đưa lên ùn ùn Tả Đăng Phong và Ngọc Phất ngồi cạnh nhau, hai người dùng chung một chậu đồng để đựng nước xúc miệng, hai cái chậu còn lại biến thành chậu đồ ăn cho Thập Tam và Lão Đại. Những món cuối tuần là món hầm và nướng, nên đến lúc này, món ăn đưa lên không phải thịt thì là xúc, xong ba người đã sớm no rồi. Thập Tam và Lão Đại từ lâu đã rời khỏi chậu đồng, nhưng mãn hán toàn tịch nha. 1.000 lượng hoàng kim đó, dù thế nào cũng phải ăn đến món cuối. Đến 8 giờ, ba người thật sự ăn không nổi nữa, trông thấy thỏ và vịt nướng vàng hưởng tươm nước dầu mà muốn nôn mừa. Mở miệng hỏi, mới hay còn tới 20 mấy món nữa chưa dọn lên, vì những món này quá trình nấu gồm nhiều giai đoạn. Có món nguyên liệu chưa có đủ, đang được đưa tới. Đi thôi. Tả Đăng Phong đứng dậy nói. Lẽ ra phải đi từ sớm rồi. Ngọc Phất cười. Khoan khoan, chờ một chút, mang một ít theo. Sau này muốn ăn cũng không có. Thiết Hải nghiêng người chưa chịu đứng dậy. Trời mùa hè đồ ăn có lưu trữ lắm, đừng lấy theo. Tả Đăng Phong lắc đầu. Có cậu ở đây, làm sao hư được. Thiết hài chỉ chỉ tay phải tả đăng phong, ý huyền âm chân khí của hắn. Tả đăng phong bất đắc dĩ lắc đầu, lại chờ dây lát, heo sữa quay được dọn lên, thiết hài lấy giấy và dây, gói sách theo. Người quản lý tụ tiên lâu đã sớm mệt chịu hết nổi, thấy ba người rời đi, lập tức vui vẻ hẳn ra đưa tiễn ba người. Hai mươi mấy món còn lại đều là món có nguyên liệu hiếm có, nấu nướng cũng cực kỳ khó khăn, nếu ba người thực muốn chờ tới cuối. Tụ tiên lâu sẽ phải gặp rắc rối, vì thời gian quá gấp gáp, nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị không đủ, trừ ngọc phất. Ăn ít, tả đăng phong và thiết hài, cả thập tam và lão đại đều ăn quá no, rời khỏi tụ tiên lâu, ba người tìm một khách sạn cao cấp nghỉ ngơi, tả đăng phong theo thường lệ đặt hai phòng, tất cả đều là tầng cao nhất, cửa đối diện với nhau, tả đăng phong. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Ngọc Phất gọi. Tả Đăng Phong nhìn Ngọc Phất. Xoay người theo cô vào phòng. Chuyện gì? Tả Đăng Phong ngồi xuống sofa. Cậu định làm gì tiếp theo? Ngọc Phất cười đạo bào. Bắt đầu gỡ kim giáp hổ thân. Trước mắt chỉ còn có hai địa chi âm trúc. Một hỏa xà. Một thổ ngưu Hỏa xà chắc chắn ở La Bố Bạc. Thổ Ngưu ở nơi biên giới. Tôi không muốn đụng tới lăng mộ của Khương Tử Nha. Nên tôi sẽ đi la bố bạc. Tả Đăng Phong đáp. La bố bạc là sa mạc. Không có người ở. Ngọc Phất ngẫm nghĩ. Ta biết. Tả Đăng Phong gật đầu. Mấy ngày nữa là sinh nhận tổ sư khai phái thần châu phái tôi. Và ngày rổ của cha mẹ và chị gái của tôi cũng sắp tới. Tôi phải trở về một chuyến. Ngọc Phất tiếp tục gỡ kim giáp. Ừ. chỉ cứ yên tâm trở về. Tôi và Minh Tịnh Đại Sư đi la bố bạc trước. Chỉ để lại thanh phù trùng, tới lúc đó chúng tôi sẽ liên lạc lại với chị. Tà Đăng Phong gật đầu. Ừ. Ngọc Phất lấy một ống trúc đưa cho tả Đăng Phong. Tà Đăng Phong nhận ống trúc, rút một tờ phù của Ngọc Phất. Gặp lại, nhắm mắt vận khí vào. Tờ phù này có chứa linh khí tử khí điên phong của tôi. Nếu gặp phải khó khăn, đốt nó lên, tôi sẽ biết được. Ừ. Ngọc Phất nhoèn miệng cười, nhận lấy tờ phù. Chừng nào chỉ đi, tà Đăng Phong hỏi. Sáng mai, Ngọc Phất bắt đầu cởi áo lót trong. Sáng mai tôi tiễn chị đi, tôi đi về trước. tả Đăng Phong vội nhấc người lên. Không ngờ Ngọc Phất nhanh chóng chặn đường, đôi mắt nóng rực nhìn thẳng vào mắt hắn. Nếu cậu hay đàn ông, đêm nay ở lại đây. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 308, người ấy rời đi thái độ Ngọc Phất rất kiên quyết, ánh mắt rất kiên định, chứng tỏ cô đã há quyết tâm. Tà Đăng Phong không kinh ngạc, mà ngược lại rất bình tĩnh, vì hắn đã biết sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện này. Hắn cười, xoay người ngồi trở lại sofa. Ngọc Phất thấy tà Đăng Phong không đòi đi, thì thở vào, phụ nữ luôn lòng tự trọng. Nếu tà Đăng Phong cương quyết muốn đi, cô sẽ rất xấu hổ. Trong phòng không bật đèn, nhưng hai người có thể nhìn rõ vật trong đêm, nên có đèn hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nét mặt Ngọc Phất bảy phần khẩn trương, 3 phần ngượng ngùng, Tả Đăng Phong lại vô cùng bình tĩnh. "Tôi biết cậu đang nghĩ gì đó nha." Ngọc Phất ngồi xuống giường, cách Tả Đăng Phong không tới ba thước. "Nói thử xem." Tả Đăng Phong nhướng mày. "Cậu kiên trì đã được 4 năm, nếu chúng ta xảy ra việc, tim cậu sẽ loạn." Cậu sẽ tự chối bỏ bản thân. Kiên trì 4 năm sẽ trở thành công cốc. Ngọc Phất cúi đầu. tả Đăng Phong ngẩn đầu nhìn Ngọc Phất. Ngọc Phất nói rất chính xác. Hắn thật sự là nghĩ như vậy. Ta sẽ không cô phụ một người đã chết vì tôi. Cũng không muốn cô phụ một người thật lòng với tôi. Dù chúng ta không xảy ra việc đó. Tôi cũng vẫn có cảm giác làm chỉ thiệt thòi. tả Đăng Phong lắc đầu. Cậu chịu ở lại là tôi đã thỏa mãn rồi, tôi sẽ không làm cậu khó xử. Ngọc Phất mỉm cười. tả Đăng Phong lắc đầu thở dài, dù hai người có làm chuyện đó hay không, trong lòng Ngọc Phất cũng vĩnh viễn không bao giờ có chỗ cho người đàn ông nào khác. Hắn bị cứu vãn một bi kịch lại không ngờ tạo nên một bi kịch khác. Bất kể sáu viên âm đan có hiệu quả hay không, cậu cũng đã làm hết sức rồi. Chuyện cậu làm chẳng có mấy người đàn ông làm được. Nếu cô ấy có thể trở lại bên cạnh cậu, chúng ta sẽ là bạn tốt. Nếu không thể, thời gian còn lại hãy để tôi ở bên cạnh cậu có được không? Ngọc Phất Ôn nhu hỏi Vũ tâm ngữ hy vọng tôi sống tốt. Dù tôi có trèo cành bé hoa cô ấy cũng sẽ không trách tôi. Là tự tôi đặt giới hạn cho mình nếu tìm đủ 6 viên âm đan mà vẫn không cứu được cô ấy thời gian còn lại sẽ thuộc về chị." Tả Đăng Phong nghiêm mặt, hắn không muốn bạc đãi bất kỳ một người nào tốt với mình, đã không cô phụ tâm ngữ thì cũng không thể cô phụ thôi kim ngọc. Tả Đăng Phong vừa dứt lời, Ngọc Phất đã nhào vào trong ngực hắn, ôm chặt lấy hắn, nghẹn ngào nức nở. 3 năm tình nguyện rốt cục cũng đã đổi được một câu hứa hẹn của Tả Đăng nhân trong ngực, lê hoa đái vũ, hoa mai di động, kiều diễm bao nhiêu. Tôi không phải liễu hạ huệ, chỉ ở trong ngực tôi, tôi rất khó chịu. Một lát sau tà Đăng Phong nói, nửa đùa nửa thật, Ngọc Phất lập tức nín khóc mỉm cười. Người phụ nữ ngồi trong ngực liễu hạ huệ nhất định là rất khó coi, nếu không thì làm gì có người đàn ông nào mà chịu được. tả Đăng Phong lại lần nữa cười. Cậu chịu được? Ngọc Phất không buông tay, cũng không đứng lên, chỉ đánh giá tôi cao quá, tôi cũng không chịu được. Là bao tay huyền âm giúp tôi hạ hòa, nếu chị còn không đứng dậy, tôi sẽ đóng băng chỉ đấy. Tà Đăng Phong cố gắng đẩy Ngọc Phất, âm dương mù nhau là đại đảo thiên lý Tà Đăng Phong cảm nhận được rất rõ sự mềm mại của cô. Hừ! Ngọc Phất hờn rỗi hừ một tiếng nhưng vẫn không đứng dậy. Người phụ nữ ngày thường cao quý lạnh lùng, giờ như biến thành một cô bé con, rất là lợi hại. Hôm nay tôi ăn nhiều, còn không dậy tôi nôn ra chỉ đó. Tà Đăng Phong lại đẩy, nhưng trên người phụ nữ, chỗ có thể đẩy được không nhiều, cao quá thấp quá đều không được. Củ củ bên hông, rốt cục Ngọc Phất phì cười đứng dậy. Ngọc Phất vừa đứng dậy, áp lực trên người tả Đăng Phong biến mất, nhưng hắn lại cảm thấy mất mát. Tôi đi tắm. Ngọc Phất đi về phía phòng tắm. tả Đăng Phong nhíu mày, ban nãy nói đàng hoàng lắm mà. Sao bây giờ lại thay đổi thế này? May mà Ngọc Phất chỉ là đơn thuần tắm dừa. Phụ nữ ai cũng yêu sạch sẽ, trời hè nóng nực, thích tắm rửa là chuyện tất nhiên. Ngọc Phất tắm tả Đăng Phong không hề nhìn lén, vì hắn không còn tự tin như hồi trước. Hắn ngồi im trên ghế suy nghĩ nếu vưu tâm ngữ nhìn thấy chuyện này, cô sẽ vui hay buồn. Một hồi lâu sau, tả Đăng Phong thở dài lắc đầu, nếu muốn làm được cả hai sao mà khó khăn, chú ý cái này lại sơ hở cái kia. Hắn chỉ có thể cố gắng hết sức, cố không thẻn với lương tâm. Cậu muốn tắm không? Ngọc Phất trần chuồng rời khỏi phòng tắm, đi ra lấy quần áo mặc vào. tả Đăng Phong vốn đã từng nhìn thấy cơ thể cô, nên bây giờ cô chẳng còn cố kỵ. Hành động này chứng tỏ quyết tâm không phải hắn thì không lấy của Ngọc Phất. Không tắm, tôi không bị ra mồ hôi. tả Đăng Phong đứng dậy đi ra ngắm nghía tủ rượu. Đúng rồi, quan hệ của cậu với Đỗ Thu Đình là thế nào? Ngọc Phất hỏi, vốn là rất tốt. Nhưng từ lúc có chị lẫn vào Thì bị thay đổi tả Đăng Phong thuận miệng trả lời Cậu giúp anh ấy đuổi bọn trương hoàng chính Hóa giải cơn nguy cho mau sơn phái tặng anh ấy quá trời hoàng kim giúp duy trì môn phái Lại còn tẳng cả thần binh lợi khí Tình cảm như thế là quá tốt mà Ngọc Phất nói Sao cái gì chị cũng biết thế tả Đăng Phong cầm một chai rượu ra ghế sofa Đi ngang qua phòng ngủ Thấy Ngọc Phất đang lau tóc, quần áo còn chưa mặc xong, hắn ngồi xuống sofa, không quay lại tủ rượu nữa. Lúc chúng ta ở thập tam thái tử phong, toàn chân giáo bị đằng khi chính nam uy hiếp, phát thanh phù trùng gọi cậu về, cậu có hận vương chân nhân hay không? Ngọc Phất chuyển đề tài, người có gia đình ai cũng có điều cố kỵ, không trách ông ấy được, chỉ nghĩ gì mà hỏi thế. Tả Đăng Phong mở nắp chai rượu uống một ngụm. Tùy tiện hỏi thôi, cậu với minh tịnh đại sư đi la bố bạc có nắm chắc không? Ngọc Phất hỏi, tôi sợ nhất chính là đi sa mạc, ở chỗ đó không có vật tham chiếu, trên bản đồ dù có đánh dấu địa điểm nhưng cũng không có đầu mối để tìm, nhiệt độ lại cao, đi rất vất vả, nhất là ở đó toàn là cát, không có đất để dẫm chân mượn lực, khinh thân chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. tả Đăng Phong ngẩn đầu nhìn Ngọc Phất, cậu định chừng nào đi? Ngọc Phất mặc áo lót, ngày mai, đã lập thu, thời tiết đang lạnh dần, tìm con địa chi này mất rất nhiều thời gian, nhưng chỉ cần tìm ra, thì lấy được nội đan hẳn là không khó. Tả Đăng Phong đáp, bình này là đựng thuốc giải độc, luyện chế không dễ, tổng cộng chỉ có bốn viên thôi, cho cậu hai viên phòng thân. Ngọc Phất lấy một cái bình nhỏ, đổ ra hai viên thuốc màu đỏ bỏ vào trong một ống trúc ném cho Tả Đăng Phong. Chừng nào chị về tới. tả Đăng Phong nhét ống trúc vào người. Chưa biết, tôi sẽ làm nhanh hết sức. Cậu không bỏ được tôi đâu. Ngọc Phất mỉm cười. Đi nhanh đi, đỡ cho tôi khỏi phải suốt ngày suy nghĩ linh tinh. Đi đường cẩn thận. Tà Đăng Phong cũng không giấu giếm tình cảm của bản thân. Hiện giờ Ngọc Phất chỉ mặc áo lót. Cơ thể mềm mại, đầy đạn mượt mà hiện hết cả ra Đàn ông nào mà chẳng bị hấp dẫn. Hắn rất muốn xông tới sát phạt. Nhưng hắn biết rõ hậu quả của việc ấy, chính là sau này tâm trạng sẽ luôn phải sống trong lộn xổn và mâu thuẫn. Cậu có giận vì tôi chiếm mất chỗ của em gái họ vu trong lòng cậu không? Ngọc Phất nghiêng người tử vào đầu giường. Nếu không có chị, chắc tôi đã bị điên rồi. Hiện giờ không còn ai khống chế được tôi nữa. Tôi muốn làm gì thì làm. Một cao thủ không bị khống chế thật là đáng sợ. tả Đăng Phong lại uống một ngụm. Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. Ngọc Phất lắc đầu, chỉ đã làm lòng tôi rối loạn, nhưng tôi không giận chị, thời gian còn lại của tôi càng ngày càng ít, tôi luôn muốn lợi dụng năng lực của mình để đi phá phách, chôn vùi những điều tốt đẹp đi, chính là chị và minh Tịnh đại sư làm tôi cảm nhận được mình không bị thế giới này vứt bỏ, tôi vẫn còn có bạn bè, tôi không thể đi làm chuyện xấu. Tà Đăng Phong nói rất chậm rãi. Ngọc Phất nhìn Tà Đăng Phong, ánh mắt rất dịu dàng và bình thản. Tình huống của tôi thế nào cậu đã biết? Còn cậu, tôi chưa từng nghe cậu nói trong nhà có còn người thân nào hay không? Ngọc Phất rất dịu dàng, yêu một người, sẽ muốn biết cả quá khứ hắn. Người nhà tôi đã cho di tản khắp nơi rồi, nếu không người Nhật sẽ làm hại họ. Người thân duy nhất hiện giờ tôi có chính là Thập Tam. Tả Đăng Phong lắc đầu, cậu còn tôi nữa. Ngọc Phất nói, Tả Đăng Phong gật đầu cười. Đứng lên đi ra cửa Không còn sớm nữa chị nghỉ đi Ngọc Phất không giữ lại Đứng dậy đưa hắn ra ngoài Vừa qua canh 4 Ngọc Phất tới gõ cửa cáo biệt Tả Đăng Phong đứng dậy đưa tiễn Thập tam theo đi Sắc trời chưa sáng rõ Hai người đi bộ đến đầu đường Tả Đăng Phong không nói chuyện Ngọc Phất cũng không Mãi đến khi rời khỏi thành phố Ngọc Phất mới xoay người ôm lấy Tả Đăng Phong Đi đường cẩn thận Tả Đăng Phong vỗ nhẹ lưng cô. Tôi sẽ nhanh chóng trở về. Ngọc Phất buông tay nhìn hắn. Tả Đăng Phong mỉm cười gật đầu. Ngọc Phất mỉm cười đáp lại. khinh thân vọt lên. Lao về hướng nam. Ngọc Phất đi rồi. Tả Đăng Phong trong lòng trống rỗng. Buồn vô cớ như mất cái gì đó. Trở lại khách sạn. Thiết Hải đã dậy rồi. Đang rửa mặt. Thôi Kim Ngọc đi đâu đấy? Thiết Hải hỏi. Sắp tới sinh nhận tổ sư khai phái thần châu phái Và chút chuyện riêng của chị ấy nữa Tả Đăng Phong kiểm tra thùng ngộ Trong thùng cơ bản chẳng còn gì Có trở lại không? Thiết hài hỏi Làm xong chuyện sẽ trở lại Tả Đăng Phong đáp Giờ chúng ta làm gì? Buồn vệ sinh có khăn mặt Nhưng Thiết hài quen lấy tay áo lau mặt Đại sư, ông tới sa mạc bao giờ chưa? Tả Đăng Phong hỏi "Chưa, chúng ta đi sa mạc hả?" Thiết Hải vô cùng hứng thú. Năm đó đi theo Khương Tử Nha đông chinh có 8 bộ lạc, trong đó Khương tộc và Bành tộc chính là ở khu vực La Bố Bạc hiện giờ, nơi đó là bây giờ là sa mạc. Tả Đăng Phong gật đầu. "Hay quá, đi đi." Thiết Hải hưng phấn cõng thùng lên. Tả Đăng Phong hơi cau mày, Thiết Hải không biết sa mạc nhưng lại muốn tới, Thực là đáng lo. Một lát sau, hai người dọn đồ, rời khỏi khách sạn, đi lên hướng Bắc, đi la bố bạc Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com Chương 309 Biên thủy Tây Bắc hai người đang ở trong cảnh nội thiểm Tây Cần phải đi ngang qua Cam Túc mới tới được la bố bạc bên trong cảnh nội Tân Cương Thời cổ đại, Cam Túc là cánh cửa biên giới Tây Bắc của Trung Quốc Tây Bắc nếu có chiến sự thường sẽ dùng nơi này làm điểm phát binh, cung cấp lương thảo. Khang Y Phong hoàng tử thứ 14 giận Trinh làm phụ viễn đại tướng quân, xuất binh bình định phản loạn Mông Cổ chuẩn cát nhi. Hoàng tử Giận Trinh sau đó đề cử gia nô Niên Canh Nghiêu làm tổng đốc Thiểm Cam, phụ trách cung cấp lương thảo cho mình. Sau khi Khang Y băng hà, Niên Canh Nghiêu giảm bớt lương thảo, kiềm chế thập hoàng tử dẫn binh đánh về kinh thành, giải trừ hậu hoạn đăng cơ cho ung chính. Với đặc thù địa lý và vị trí chiến lược, trong cảnh nội cam túc hiện nay có thể nhìn thấy đầy dậy phong hỏa đài và doanh trại quân đội của thời cổ đại. Nhưng nơi này lại rất nghèo, một là vì khí hậu quá khô nóng, hai là vì nơi này thường xuyên có chiến tranh, quân phiệt cát cứ, thổ phỉ nổi lên bốn phía, nơi thường xuyên có chiến tranh thì dân chúng không thể nào sống tốt được. Trước khi rời khỏi thiểm Tây, tả đăng phong đến một chi nhánh của thương hội. Lấy ba ngàn lượng hoàng kim, đa số là kim phiếu, phần còn lại là vàng thỏi và đồng đại dương. Thùng hũ của hai người đều chống không, cần phải mua đồ chuẩn bị bỏ vào. Địa thế cam túc dài mảnh, hai bên hẹp, kéo dài theo hướng Nam Bắc. Hai người đi thẳng về hướng Tây Bắc, vì không vội vã, nên khi ở khu vực không có người hai người sẽ khinh thân. Còn có người ở thì cả hai sẽ đi bộ. 5 ngày sau... Hai người tới Tây Bắc Cam Túc, nơi này còn cách ra dự quan và quận Tử Tuyền rất gần. Ngay bên kia đã chính là biên cảnh Ngọc Môn Quan và Đôn Hoàng Mạc. Trình độ phát triển văn minh và kinh tế có o quan hệ trực tiếp với nhau. Nơi này thuộc về thâm sơn cùng cốc. Dân chúng sinh sống rất khổ sở, cơm ăn không đủ no nên người ta chẳng buồn bận tâm cái gì mới là hợp quy tắc văn hóa. Lại càng không lưu trữ điển tịch. Nên tả Đăng Phong không tìm được huyện trí và địa đồ, đành phải hỏi thăm rồi đi. Quận Tử Tuyền là tên cũ, bây giờ đã đổi tên, tả Đăng Phong đến đó bổ sung đồ ăn và nước uống. Đồ ăn thì chủ yếu là thịt nướng ít muối, thịt kho, hơn 20 cân gạo, và cực nhiều túi da dê đựng nước trong. Bổ sung thực phẩm xong, hai người chạy tới Ngọc Môn Quan, vì Đôn Hoàng ở hướng Nam, nên hai người không ghé qua xem. Họ tới đây là để tìm địa chi, chứ không phải đi xem bích họa Các đại thi nhân thời đường đã từng làm thơ về quang cảnh ngọc môn quan. Hoàng Hà sa thượng bạch vân gian trên một mảnh cô thành vạn nhận sơn trên khương địch không cần oán dương liệu trên xuân phong không độ ngọc môn quan. Nơi này ở đầu nguồn Hoàng Hà, nối liền với kỳ liên sơn, cái gọi là cô thành chính là chỉ tòa thành quân sự ở biên giới. Khương địch là một loại nhạc khí của khương tộc. Bài thơ này thể hiện sự hoang vu của Ngọc Môn Quan, cũng cho biết hai người muốn tìm hiểu về khương tộc và bành tộc thì có thể tìm ở ngay khi khu vực này. Ngay kể Ngọc Môn Quan có một chấn nhỏ biên thủy, trấn thật sự nhỏ, nhà cửa đều bằng đất, không gạch không ngói, nhưng nhân số không ít, vì nơi này là điểm cuối con đường tơ lụa và là điểm tiếp tế, trừ cư dân bản địa thì người ngoài ở đây cũng rất đông, rất nhiều lạc đà, và bất ngờ chính là... Ở đây cũng không thiếu người ngoại quốc. Hai người đến chấn là lúc chạm vảng tối. Tả Đăng Phong dạo qua một vòng, thấy ở đây có bốn loại cửa hàng. Loại thứ nhất là cửa hàng bán vũ khí, đao kiếm, chế tạo binh khí. Có cả một ít súng ống kiểu cũ thượng vàng ha cám. Loại thứ hai là tiệm cơm. Ngoài cửa treo đầy thịt dê bò, khách muốn ăn chỗ nào thì cắt ngay chỗ ấy. Loại thứ ba là nhà thổ. Ở đây có một nhà thổ rất lớn. Trong đó có những cô gái trong nước nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại có sống mũi cao, mắt xanh lam của người nước ngoài. Loại thứ tư là những chỗ cho thuê lạc đà và ngựa, cho thuê cả người làm hướng đạo. Loại cửa hàng ở nơi nào chính là do nhu cầu sinh hoạt của cư dân ở nơi đó quyết định, nơi này ở xa chính phủ, đau thương cần phải có để phòng thân, tiệm cơm là nhất thiết, vì là người thì phải... ăn cơm nhà thổ to rộng chứng tỏ áp lực sống ở đây rất lớn cần phải có nơi phát tiết nhà trọ là để cho khách qua đường rừng nghỉ trước khi đi về phía Tây Tiến vào sa mạc hoặc xuôi Nam Tiến vào cao quật hai người ăn mặc và mang theo mèo chuột tuy quái dị nhưng lại chẳng mấy ai chú ý vì nơi này đã quen nhìn thấy đủ loại khách qua đường cổ quái ở đây cả dân địa phương lẫn khách qua đường đều mang theo giao súng có người mặc đồ như thợ săn Cả cánh tay để trần Ánh mắt nhìn người khác như hung thần Chỉ cần một lời không hợp Hay một ánh mắt không thiện ý Sẽ đều có thể làm họ rút dao ra tử chiến Ở đây thường có gió to Vì trên mặt đường có không ít cát vàng Cát vàng ban ngày bị mặt trời chiếu vào Đến tối tỏa nhiệt nóng hực Làm cho tim người ta đập nhanh Tính tình trở nên dễ bực bội Cáo kỉnh Cả chấn nhỏ đều ở trong không khí bực bội Cực kỳ nguy hiểm Tuy vậy, trên đường lại không ai lớn tiếng hay gây ra tiếng động lớn, điểm này làm tả Đăng Phong rất hài lòng. Người trong nước thích nhất là tụ tập bàn tán om sòm, nhưng ở đây lại không có loại thói quen này, thực là hiếm có. Có lẽ là vì ai ở đây cũng đều biết rõ mình đang tìm cái gì, muốn cái gì, nên chẳng ai bận tâm đến những chuyện không liên quan, không có lợi cho mình, chỉ có những kẻ rảnh rỗi chẳng có việc gì làm thiếu kiến thức mới lớn tiếng ồn ào, sợ người khác không biết mình nông cạn và lộn rộn. Dạo qua một vòng, tả Đăng Phong và Thiết Hải đi vào một tiệm cơm, tả Đăng Phong vừa mới khen ngợi trong lòng nơi này người không ồn ào, thì vào tiệm cơm đã lập tức phải cau mày, vì 10 cái bàn lớn trong quán ăn rất ẩm ý, không ít người uống nhiều quá đang khoa tay múa chân la hết múa may, người thích uống say có thể chia làm hai loại, Một là thích cảm giác tự đại khi say, hay là để giải sầu trong lòng, mà bất kể là loại nào, chỉ cần uống quá nhiều thì đều sẽ trở nên thất thổ. Tổng thể mà nói rượu là một thứ hướng người ta về phía ác. Từ xưa người ta đã gọi tử sắc tài vận là tứ đại cực ác. Ăn cái gì? Một người phụ nữ trung niên cao lớn thô kịch đi tới, nhan sắc đã khó coi, ngữ khí lại khó nghe. Có rau không? Tả Đăng Phong hỏi. Tiết hài từ tụ tiên lâu cầm theo một con heo nướng, nặng hơn 10 cân, mấy ngày nay hai người đã toàn ăn thịt. "Không?" Người phụ nữ đầy vẻ khinh bỉ, không biết vì quần áo của Tả Đăng Phong tơi tả hay vì nghĩ lầm hắn đang giả vờ nhã nhặn. "Có mì không?" Tả Đăng Phong nhìn quanh, thấy bàn nào cũng toàn là thịt. "Không, chỉ có mấy thứ ở ngay cửa kia thôi." Người phụ nữ sắp mất kiên nhẫn. "Vậy cho hai cân thịt dê a và một vò rượu." Tả Đăng Phong lắc đầu, tự tìm một cái bàn chờ Người phụ nữ quét tả Đăng Phong một vòng, xoay người bỏ đi. Tả Đăng Phong rất muốn chửi thề, người này thực là quá đáng. Hắn là ăn cơm trả tiền, đâu phải tới xin bố thí, mắc cớ gì phải bị người ta coi thường. Nhưng khi người phụ nữ quay người đi, hắn lại thấy hết giận, vì hắn nhìn thấy trên quần áo của bà đầy giấu tay, nhất là ở đùi và mông. Nếu người này mà đẹp chắc chắn sẽ không thoát được độc thủ, nếu thái độ tốt thêm một ít, chắc mông đùi của bà đã bị đám thực khách vô lương kia bóp nát rồi. Thế nên tả Đăng Phong chẳng những không tức giận, mà còn biểu môi cười. Phật môn bảo chúng sinh ngang hàng, còn đạo gia cho rằng người phân sang hèn. Giờ xem ra đạo gia hiểu về thực tế hơn Phật môn, một cô gái như vậy mà còn có người không chê. Có thể thấy cuộc sống của đám đàn ông tầng dưới chót xã hội này thực là không hề kén ăn. A-di-đà-phật, dân phong nơi này thực là quá thiếu dạy bảo. Thiết hài đi theo tả đăng phong vào một bản trong góc. Nơi này phong bế mà độc lập, nên tính tình con người ở đây bộc tuệch và thô lộ. Tả đăng phong ngồi xuống nhíu mày, bản bẩn, ghế cũng bẩn. May mà nơi này rất khô giáo, nếu ẩm ướt, thì sẽ rất dễ sinh ra dịch bệnh. A-di-đà-phật, đêm nay chúng ta ở đâu? Thiết hài hỏi. Ông đã cùng tà Đăng Phong đi quanh trấn một vòng, không thấy có nhà trọ hay khách sạn nào. Có tiền thì ở nhà thổ, không tiền thì tới ở chung với lạc đà. Tà Đăng Phong trả lời, chúng ta tìm nhà nông nghỉ đi, cho người ta ít tiền. Thiết hài lo lắng, càng lên tây bắc cắt càng nhiều. Hai người đã từng nghỉ ngơi ngoài trời, nửa đêm gió thổi, khổ không thể tả Ở đây làm gì có nhà nông? Tí nữa tôi đưa ông tới nhà thổ. Tả Đăng Phong cười. A-di-đà Phật, đừng đùa với lão nạp. Thiết hài vội lắc đầu nguầy nguậy. Tôi đâu có đùa, ông là cao tăng Phật môn, chẳng lẽ không tin vào định lực của mình hay sao? Tả Đăng Phong khoái chí hắn thật sự là muốn tới nhà thổ, ở đó giường ngủ nhất định là rất thoải mái. Hơn nữa hắn cũng tò mò muốn xem mấy cô gái tóc vàng mắt xanh. Sắc đẹp đều là xương trắng, phụ nữ đều là khô lâu, chỉ cần trong lòng có Phật, địa ngục lão nạp cũng dám đi. Thiết hài không phục, người phụ nữ đã mang tới đĩa thịt dê, tay trái xách một vò rượu, bỏ phịch xuống bàn, chống nạnh trừng mắt nhìn hai người. Tả Đăng Phong lúc đầu không hiểu, sau mới nghĩ ra nơi này phải trả tiền trước khi ăn, không cần thối. Tả Đăng Phong mỉm cười, móc một thỏi vàng nhỏ ra trả. Người phụ nữ kinh ngạc, nơi này tuy có khách hào phóng, nhưng không ai hào phóng như tả Đăng Phong, nên hơi ngẩn ngừ rồi mới nhận thỏi vàng quay đầu đi. Thiết Hải đã quen phong cách của tả Đăng Phong, trên đường đi câu nói tả Đăng Phong dùng với người ngoài nhiều nhất chính là câu, không cần thối. Xong Thiết Hải cũng không yêu cầu tả Đăng Phong tiết kiệm, vì ông bố thí cho người nghèo còn nhiều hơn cả tả Đăng Phong, đi theo tả Đăng Phong, Thiết Hải đã trở thành thí chủ. Một quán ăn nếu thường ngày chỉ chuyên bán có mấy món ăn Thì hương vị chắc chắn sẽ vô cùng ngon Thịt dê nấu vừa tới Vừa non vừa mềm lại rất thơm Rượu thì vừa nồng vừa cay Uống vào cổ nóng rực Tả đăng phong Uống một ngụm phải cau mày Nhưng đàn ông ai cũng thích sự khiêu chiến này Nên hắn làm liền hai hớp Vô cùng thống khoái Người phụ nữ quay lại Mang cho hai chén mì sợi và một bọc giấy nhỏ. Tả Đăng Phong mở bọc giấy, thấy bên trong là một ít cà chua mới hái. Cảm ơn đại tỷ. Tả Đăng Phong vội cảm ơn, tiền có thể đổi được rất nhiều thứ. Nhưng tiền cộng với nụ cười với đổi được sự thật tình tương đối. Người phụ nữ nở nụ cười lần đầu tiên, xoay người rời đi. Tả Đăng Phong cầm đũa xúc mì chuẩn bị ăn, nhưng ngay lúc đó, Một người tính tiền chuẩn bị rời đi đã nói một câu làm hắn chú ý I x ma sờ đâu là một câu tiếng Nhật Nghĩa là đi thôi Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 310 Trấn nhỏ vắng vẻ tả đăng phong quay đầu sang nhìn Bản đó có 7-8 người Mặc quần áo của người bản sự Chỉ có hai người mặc đồ trung thổ Tuổi sàn sàn như nhau Chừng 40 Vóc dáng không cao Một người trong đó hói đầu, chính là người vừa nói câu tiếng Nhật kia. Gói ghém lại, đi nhanh đi. Hói đầu biết mình lỡ miệng, vội đổi sang tiếng Trung, để người xung quanh khỏi sinh nghi. Trung Quốc quá lớn, tiếng địa phương không chỗ nào giống chỗ nào. Cả bàn nhanh chóng rời ghế đứng lên, tả đăng phong trầm ngâm, bỏ chén xuống, bước tới chặn đường. Tiên sinh, xin nhường đường. Người trung niên đeo kính đứng cạnh đầu hói nói với tả Đăng Phong. tả Đăng Phong lạnh lùng nhìn họ. Hai người này không giống người có tu vi, mà nhìn giống như học giả. Những người dẫn đường do hai người kia thuê lập tức rời tay tới trôi đao. Những người này dùng đao đã quen, chẳng khác gì dùng đồ ăn cơm. Thiết hài định qua hỗ trợ, nhưng nhổm mông lên rồi lại ngồi xuống. Đừng nói bảy tám người. Cả tiệm cơm có nhà vào cũng không phải đối thủ của tà Đăng Phong. Các người là người Nhật, tới Trung Quốc chúng tôi làm gì? Tả Đăng Phong hỏi. Tiên sinh, cậu hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải người Nhật Bản. Hói đầu vội khoát tay. Ông không lừa được tôi đâu, ông là người Nhật. Tả Đăng Phong nhướng mày quát. Tránh đường, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí. Một người dẫn đường rút yêu đao gần giọng với tả Đăng Phong. Những người này vừa là người dẫn đường, vừa kiêm thêm chức bảo tiêu. Mày không khách khí thì làm gì? Tả Đăng Phong nhướng mày. Mả tam, cất đao đi. Người phụ nữ bưng đồ ăn đi tới. Hoa đại tỷ, cái tên khất cái này không có mắt muốn cướp tiền người ta. Tráng hán cất yêu đao. Tiểu vinh đệ, về ăn cơm đi. Đừng xen vào việc của người khác. Người phụ nữ trung niên kéo tay Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong do dự, nhìn hai người Nhật sắp đi khỏi. Đừng nhìn nữa, mấy người nhận đó là đi đôn hoàng xem bích họa Người phụ nữ lấy khăn lau bàn, nhỏ giọng nói. Không ai quản sao. Tả Đăng Phong nhíu mày, nghe ý của bà. Thì người nhận tới đây không phải chỉ mới một hai lần. Chỉ cần có tiền, ai mà quản. Người phụ nữ nhìn tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong không nói gì nữa. Trong đôn hoàng có rất nhiều tượng và bích hoạt về Phật. Chúng đều là di tích thời cổ đại. Bị người Nhật đánh cắp xác thực rất đáng tiếc, nhưng những kẻ biết người Nhật tới ăn trộm văn vật cổ đại mà còn trợ chủ làm điều ác, dẫn đường cho chúng còn ghê tởm hơn. Nhưng thôi, mấy chuyện này chẳng liên quan gì tới hắn, hắn không quản được. Tả Đăng Phong ngồi xuống, nhưng Thiết Hải lại ngồi không yên, ông biết Đôn Hoàng là nơi nào, đó là Phật gia Thánh Tích, người phụ nữ trung niên đi rồi ông cũng và nhanh hai ba miếng. Ăn xong tô mì rồi rời khỏi tiệm cơm, tả Đăng Phong biết ông đi đâu nên ngồi đó uống rượu chờ ông về. Nửa giờ sau, thiết hài trở về, nếu ông giết người chắc chắn không cần phải mất nhiều thời gian như vậy. Không hỏi cũng biết là đợi cho mọi người rời khỏi trấn mới ra tay. Đúng là bọn quỷ nhật, lúc sắp chết cứ bô bô. Thiết hài trở lại chỗ ngồi. tả Đăng Phong ngồi gọt cà chua, đưa cho thiết hài, thiết hài cầm lấy. Cắn một miếng nước cà chua tué ra khắp người. Lúc này đã qua giờ. Khách trong quán còn lại không nhiều. Người phụ nữ trung niên đang ở quầy nói chuyện với một người đàn ông. Tả Đăng Phong thính tai. Nghe ra bà đang cằn nhàn ông kia. Nghe cách nói hai người hẳn là hai vợ chồng. Đại tỷ. Chỉ tới đây một tí Tôi có chuyện muốn hỏi. Tả Đăng Phong vẫy tay. Hoa Đại tỷ rời quầy đi qua. Đại tỷ. Nơi này ai giỏi về thông tin nhất? tả Đăng Phong lấy một thỏi vàng mực luồn dưới gầm bàn nhét vào tay bà. Tiểu vinh đệ, cậu định làm gì? Hoa đại tỷ cúi đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt khiếp sợ, đặt mông ngồi xuống ngay bên cạnh tả Đăng Phong. Chỉ thấy tôi giống đang làm gì? tả Đăng Phong cười, hoa đại tỷ nói chuyện mùi hôi miệng rất nặng, rõ ràng người nơi này ít xúc miệng đánh răng. Cậu không đeo đao, nên cậu không phải đao khách. Cậu không mang hàng, khẳng định không phải tới để buôn bán. Tôi đoán cậu tới làm để tìm cái gì đó. Hoa đại tỉ nghĩ nghĩ nói. Đúng vậy, tôi muốn tới la bố bạc tìm một thứ. Ở đây ai dành la bố bạc? tả Đăng Phong gật đầu. Cậu tới trễ rồi. Thành cổ Lâu Lan và Mỹ Lan đã bị người ta đào lấy hết rồi. Trong ấy chỉ còn ít cọc gỗ và thay khô thôi. Chỉ có người ngoại quốc thích tới. Cậu tới đó làm gì? Hoa đại tỷ lắc đầu, tôi không có hứng thú với đống đồ nát của thành cổ lâu lan, cái tôi muốn là tìm một con độc xà cực bự. Tả Đăng Phong lắc đầu, nếu muốn dò xét tin tức thì không thể giấu đầu lộ đuôi. Độc xà ở sa mạc rất nhiều, con cậu muốn tìm nhìn thế nào? Hoa đại tỷ hỏi, 300 đồng đại dương bằng bà vất vả mấy năm là một khoản tiền lớn thật sự. Một con độc xà dài khoảng 10 trượng. Tả Đăng Phong nói, Ở hỷ thần khách điếm thập tam đã từng mô tả chiều dài của hòa xà, tả đăng phong đại khái tính ra, con độc xà kia hẳn là khoảng hơn 30 mươi thước. Mười trượng là bao nhiêu? Hoa đại tỷ không tính kịp. 30 mươi thước? Thiết hài giải thích, làm gì có con rắn nào lớn như vậy, chưa bao giờ nghe thấy. Hoa đại tỷ lắc đầu, nhìn hai người như nhìn hai người điên. Tả Đăng Phong lắc đầu, Hỏa xà là con có hình thể lớn nhất trong 12 địa chi. Lúc thập tam mô tả cái đầu của nó, hắn cũng phải giật nảy mình. Độc xà mười trượng, còn gọi là rắn hay sao? Phải gọi là rồng mới đúng. Nơi này không có ai từng nghe qua à? Tả Đăng Phong không cam lòng. Không biết, để ngày mai tôi giúp cậu hỏi thăm. Hoa đại tỷ xoay người nhìn về phía cửa vào, lại có một khách tới. Tả Đăng Phong gật đầu, ý bảo bà cứ đi lo cho khách. Hoa đại tỷ giấu thỏi vàng vào tay áo, đi ra đón khách. A-di-đà-phật, đi nhà thổ thôi. Thiết hài ngáp một cái, người tu hành bình thường không ngáp, trừ phi mệt mỏi thật sự. Ý thiết hài là tìm chỗ ngủ, nhưng người ngoài nghe thấy lại không nghĩ vậy. Nếu trước đó ông không buông một câu A-di-đà-phật thì chẳng ai nghĩ gì, đằng này đã niệm một câu A-di-đà-phật, ngay sau đấy lại phang một câu vào kỹ viện, nên thực khách trong quán ai cũng phải quay sang nhìn, đi, tả Đăng Phong đi ra chứ, thiết Hải đi theo, hai người vừa ra khỏi cửa, một cô gái nhỏ gầy chạy lướt qua người tả Đăng Phong, tuổi còn nhỏ mà sao không lo học cho giỏi. Tả Đăng Phong mỉm cười nắm lấy bàn tay đang thò vào túi áo mình. Xương của nam và nữ khác nhau. Xương phụ nữ mảnh rẻ, mềm mại. Nên tả Đăng Phong biết ngay là con gái. Đại gia xin tha cho tôi đi. Tôi không dám nữa. Tiểu trộm cắp vội xin tha. Tả Đăng Phong nhìn cô. Cô bé không cao. Chỉ cỡ 1m5. Tóc rất ngắn. Mặt mũi dơ bẩn. Chắc chừng 13-14 tuổi. Bao nhiêu tuổi? Tả Đăng Phong buông tay hỏi. 18. Đại gia muốn đi đâu, tôi dẫn đường cho, rẻ hơn những người khác nhiều. Cô bé nói. Không được nói dối, nhóc bao nhiêu tuổi. Tả Đăng Phong dịu dàng, cô bé này chạm ngay tới dây thần kinh ôn nhu nhất của hắn. Vì cô làm hắn nhớ tới lần đầu gặp vưu tâm ngữ. 13. Cô bé sợ sệt trả lời. Thập tam bước tới, ngửi ngửi người cô. Thập tam hình thể to bự, làm cô bé sợ. Trả lời xong là xoay người bỏ chạy ngay. Nhóc còn người thân không? Tả Đăng Phong lắc người chặn ngay trước mặt cô. Đại gia, ông tha cho tôi đi, tôi không dám nữa. Cô bé hoảng sợ, cô căn bản không thấy rõ tả Đăng Phong làm sao lại xuất hiện trước mặt cô. Chú không làm gì nhóc đâu, trả lời chú đi. Nhóc còn người thân không? Tả Đăng Phong cố nói thật chậm và nhẹ nhàng. Còn cha tôi, nhưng chân ông bị gãy rồi, không làm người dẫn đường được nữa, tôi không còn cách nào khác. Cô bé do dự rồi đáp. Số tiền cho nhóc, cầm cho chắc nhé, về nhà đi. Tả Đăng Phong móc một thỏi vàng nhét vào tay cô bé. Cảm ơn, cảm ơn đại gia. Cô bé nắm chặt thỏi vàng, chạy mất. Tả Đăng Phong nhìn theo cô bé, cô rất gầy, gầy đến mức làm người ta đau lòng. Lần đầu tiên gặp vũ tâm ngự cô cũng ngầy như vậy, đi thôi, đi ký viện, thiết hài cắt đứt suy nghĩ của tà Đăng Phong, không đi, tà Đăng Phong lắc đầu, giờ đi ký viện lại làm hắn thấy ghê tởm, vậy tôi ngủ ở đâu, thiết hài nhìn quanh, trấn này không nhỏ, nhưng kiến trúc thưa và nhỏ, không có nhà trọ.